Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Đó hiểu đứng nếp vào cánh cửa mà âm thầm quan sát Dường như bên trong cái chuông đó có cái thứ gì muốn thoát ra ngoài nhưng không thể nào thoát ra được Sau một hồi lâu các dị tân nhân đã tụng kinh xong Dị sư trụ trị cầm chiếc đĩa có quả chuông ở bên trên đi ra ngoài qua cái chỗ tôi đang đứng Thầy nói Đi thôi, đến giờ siêu thoát cho con quỷ này rồi Quả gia hôm trước khi tôi ngất xỉu đi, sư thầy đã chế ngự được cái con quỷ nhẫn hung mãnh kia, rồi nhốt nó vào trong cái quả chuông. Đem tôi về đây để nghỉ ngơi. Chợt nhớ đến chuyện gì đó, tôi vội vàng hỏi sư thầy. "Ờ, sư thầy, bạn của con." "Thi chủ yên tâm. Ta đã theo lời nguyện của cố thi chủ Nguyễn Hiếu, đem thi hài của thi chủ đó chôn cất cạnh mộ phần của mẹ thi chủ đó." Mẹ con của họ đã được đoàn viên. Nghe đến đây thì tôi thật sự nể phục vị trụ trì này. Việc gì ông cũng thông hiểu, tài thiệt. Đi thẳng ra vị trí chiếc chuông lớn nhất treo uy nghiêm ở trong ngôi đình nhỏ. Đây chắc là chiếc chuông chùa lớn nhất. Ngày ngày sẽ có người đến đánh chuông theo giờ cố định. Vị sư già ngỡ chiếc chuông ra, bên trong là chiếc nhẫn quang nghiệt đó. Ông cho tay vào trong chiếc chuông cẩn thận lấy một sợi chỉ đỏ cột vào chiếc nhẫn treo vào trong chuông. Đoạn ông đi ra chỗ cây gỗ chuyên dùng để đánh chuông, niệm một tràng kinh dài, sau đó, ông dứt khoát đánh vào chuông ba hồi thật mạnh. Tiếng chuông vang lên, hòa lẫn trong tiếng chuông là tiếng thét đầu đến chối tai của một thứ gì đó gào lên thảm thiết lắm. Sau ba hồi chuông vang dội, chiếc nhẫn vỡ vụn ra, rơi lả tả xuống đất. Sư thầy cẩn thận nhặt lại từng mảnh nhỏ, rồi gói vào trong một tấm vải đỏ, đưa cho chú tiểu khi nãy, bảo đem chôn dưới gốc cây bồ đề to nhất. Mọi chuyện đã xong. Từ giờ trở đi trên đời này sẽ không còn cái gọi là quỷ nhẫn nữa. Nó đã hoàn toàn bị tiêu diệt. Chứng kiến một màn đó, cộng thêm tiếng chuông chùa thanh thản, đầu óc con người như được gội rửa, tất cả buồn phiền sầu não phút chốc nhẹ như không tan biến. Tôi tạm biệt sư thầy quay trở lại cuộc sống bình thường, thực hiện di nguyện của người bạn, đem toàn bộ số tiền đã được nó ủy quyền từ trước có giấy trắng mực đen quyên cho hội từ thiện. Một phần đem ra xây một cái viện dưỡng lão nhỏ, ngay chính tại mảnh đất trước đây là nhà của thằng Hiếu. Tôi cũng tự ý trích ra một phần tiền gửi lên ngôi chùa cổ kia coi như là tiền cúng dường. Quay lại trường học, tiếp tục những tháng ngày sinh viên, tôi sẽ không bao giờ quên những người bạn quá khứ, không bao giờ quên những chuyện ly kỳ đã xảy ra và sẽ không bao giờ quên cả những điều mà tôi đã học được qua chuyện lần này đặc biệt là câu nói của thần hiếu. Gia đình là cái thứ tồn tại duy nhất, những gì khác có hay không không quan trọng. Tết đã gần đến. Các bạn đã trở về với gia đình chưa? quý vị và các bạn vừa nghe xong tập truyện ngắn Chiếc nhẫn ma tác giả Duy Hoàng. Đến đây Lâm Phương xin kính chào quý vị và các bạn, xin hẹn gặp lại những video lần sau. Xin cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều.